Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì thầm Vì ngươi mà chúng ta hai chỉ còn một Bạn ta vì ngươi mà hồn phi phách tán Đến hôm nay mới đổ phách để siêu sinh Đêm nay chúng ta sẽ tìm về Rồi một giọng cười the thế đã phát ra ở bên cửa sổ Nhân kinh hãi quay lại Thì thấy anh bắn dầu Trong bộ dạng của con trai lão bá hộ cũng thất sắc mặt mày mà nhìn hắn. Bên ngoài, tiếng vỗ cánh phành phạch của le le và bìm bịp cũng vừa mới gấp gáp bay vút tới. Bắc Kim Thành, cả làng bí dạ, cột quạc kèo, lạc kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ờ lại làm chi? Con le le đánh trống thổi kèn, con bìm bịp thổi tọt tí tách. 答对 Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Hồn Phi Phách Tán của tác giả Mạnh Ninh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Dị Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn.